Kính chào chương vị đạo hữu đến với tiểu đếm Thính Phòng, tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 43, khôi ảnh Đại thành. Trong thành trì phế tích trong căn hầm của Hứa Thành trên mặt đất tràn đầy lông chim hỗn tạp khó nghe và mùi xú uế nhưng viên đá và tạp vật mà hắn dùng để bịt cửa vào ở bên cạnh đã bị ăn mòn nghiêm trọng bởi dị chất trong bụi xung quanh cũng nhiều hơn so với lúc trước khi hắn rời đi hiển nhiên dù cấm cũ hình thành sẽ có thập hoang giả lục tục tìm kiếm tới đây nhưng chỗ này của hắn được che giấu quá mức bí ẩn cho nên khi hắn rời đi thì không có ai đến vì vậy mà bụi bặm cùng với mùi thối giữa dọc vào mũi hắn nhưng hắn không thèm để ý lúc này hứa thành quanh chân đà tọa sơn hải quyết trong cơ thể toàn diện vận chuyển dục thế toàn lực một lúc sau đột phá từng bệnh còn ở bên ngoài tiếng cào giống và tiếng khóc thút thít quỷ dị thê lương hỗn loạn làm người ta sườn cả tóc gáy không ngừng vang vọng làm hứa thành trong khoảnh khắc hơi thất thần sinh ra một loại ảo giác phảng phất về tới thời điểm nửa năm trước khi đó thần linh trợn mắt huyệt vũ buồng xuống một mình sinh tồn gian nan ở trong thành trì khắp nơi là hải cốt hứa thành im lặng Sau một lúc lâu trong đầu hắn không hề hiện lên những hình ảnh xưa cũ nữa tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong tu hành tù vì trong cơ thể không ngừng vận chuyển linh lực xung quanh chậm rãi hồi tụ qua lỗ chân lông toàn thân nhanh chóng rụng mãnh tiến vào tiếng động bàng bàng dần dần ở trong cơ thể hắn vang lên tiếng vàng càng lúc càng lớn ngay sau đó hóa thành vòng xoay chuyển trong đầu hắn trong tiếng nổ vang vọng rất nhiều tạp chất qua lỗ chân lông toàn thân hắn chảy ra tạp chất càng ngày càng nhiều và theo đó cơ thể dưới quần áo của hứa thành trong huyết nhục bộc phát ra lực lượng, lượng kinh tiên tất cả các mạch máu của hắn đều căng phồng lên huyết nhục đang không ngừng bị xé rách và hình thành sự áp xúc xương cốt phát ra thành ngầm lách cách cho đến một canh giờ sau một tiếng nổ vang như thiên đồi trong đầu hứa thành đột nhiên trợn mắt từ quang trong đồng tử chiếu rọi Hơn nữa ở phía sau hắn, khôi ảnh là một lần nữa huyễn hóa ra. Nhưng lúc này đây, khôi ảnh của hắn hoàn toàn khác với lúc trước. Toàn thân đen kịt, cơ thể thô trắng thậm chí đỉnh đầu không phải là một rừng mà là xuất hiện hai cái sừng hình xoắn ốc như là sừng trâu. bao hồ trên mỗi sừng còn có thể chớp màu đen lượn lờ. Bộ mặt cực kỳ dữ tợn cái miệng máu mở ra, tựa như có thể nuốt tất cả các lệ quỷ. Đặc biệt là hai móng sắc bén phối hợp với đồng từ màu tím. Tàn mát ra vẻ hung tàn kinh tâm động phách Hơn nữa dao động cường hãn Từ trên khôi ảnh khuếch tán ra Phạm vất cơ thể xuyên thấu Của hầm trú ẩn chấn động xung quanh Khôi ảnh đại thành Đây là biên hóa Sau khi Sơn Hải quyết Tới đại viên mãn mới có thể xuất hiện Thay đổi người khác tu luyện tới trình độ này Đã là luyện thể luyện khí cảnh đại viên mãn Không thể tiếp tục tăng lên Mai giờ hứa thành chỉ mới tầng 7 Còn thân hình hắn Lúc này cũng có biến hóa cực đại, rõ ràng thon dài hơn, cao hơn, tinh luyện hơn. Ánh sáng tím cho mắt hiện lên lâu hơn so với những ngày trước, đặc biệt là khuôn mặt của hắn. Nếu nói Sơn Hải quyết tầng 6, thì hắn vô cùng thanh tú. Như vậy lúc này trong hai mắt của hứa thanh, đầy màu tím, mặc dù vẫn đầy rớt bẩn, nhưng khoảng cách tới yêu gì cũng không còn xả nữa. Nhưng hứa Thành không quan tâm, hắn quan tâm là lực lượng trong cơ thể phát ra. Vì vậy ngay sau đó hắn cúi đầu Nhìn những mạch máu căng phòng trên nắm tay Đang từ từ siết chặt Và trên cánh tay hắn cũng vậy Từng đường gần xanh lủi nên Khi ánh sáng tím trong mắt hắn từ từ tàn biến Hắn đã cảm nhận vô cùng rõ ràng lực lượng của mình Nhiều hơn cấp đôi so với trước đây Lực lượng một khôi Hứa thanh lầm bầm Nhìn nhìn xung quanh Bên ngoài trời tối om Bên trong hầm cũng không thấy ánh sáng Tuy lúc này hứa thanh có thể miễn cưỡng thay rõ tất cả nhưng không nhìn thấy cái bóng nhưng với cảm giác hắn có thể cảm nhận được cái bóng tồn tại vì thế trồng ngầm thử thao tác sau một nén nhang sau hứa thanh lội ra phấn chấn kỳ lạ hắn cảm giác thao tác của mình đối với cái bóng đã tốt hơn rất nhiều thậm chí còn có thể thao tác rất nhỏ làm dị chất ẩn chứa trong cái bóng trở về một bộ phận bên trong cơ thể mình tuy làm như vậy thì không có chút tác dụng nào nhưng cũng có thể gián tiếp chứng minh rằng hắn khống chế linh hoạt hơn đối với cái bóng Tất cả những điều này làm Hứa Thành cảm thấy chiến lực của mình nếu gặp lại doanh chủ, cân bản không cần thiên đạo, chỉ cần một quyền là có thể đánh nát cánh tay luyện thể tầng tám của doanh chủ. Nhưng đáng tiếc, đôi mặt với lão tổ Kim Cương Tông vẫn là chênh lệch quá lớn. Hứa Thành lắc đầu, tuy không chờ chính giáo thủ cùng với đối phương, nhưng một đường bò chạy này cùng với một quyền của lão tổ Kim Cương Tông làm hắn biết rõ chênh lệch, cho nên cho dù cái bóng có suốt kỳ bất ý. Nhưng hứa Thành vẫn rõ ràng, hiện giờ mình không có khả năng giao chiến cùng với trúc cơ. Nhưng mà, nếu gặp lại hai luyện khí tầng 9 kia, ta có thể chém giết. Một tia sáng lạnh lẽo trượt lóe lên trong mắt của hứa Thành, cửa hầm mở ra, nhìn về phía bên ngoài. Tiếng gào giống cùng với thanh gắm quỷ dị bên tai lần lượt vang lên, trượt xa trượt gần, đối lập với vẻ yên tĩnh ở trong hầm. Cảnh tượng này làm hứa Thành một lần nữa có một loại cảm giác. Dường như trở lại nửa năm trước Theo bản năng Hắn lấy ra thiết thiêm Chậm rãi nắm lấy Trong lòng chồng ngâm Phải xem đi như thế nào Nếu lúc này rời khỏi Hắn cảm thấy có khả năng lớn Thuận lợi tới lọc giác thành Nhưng hứa thành có điểm không cam lòng Trong ánh mắt hiện lên sát khí Không chờ chết mấy người kia Loại tai họa ngầm này Thật sự bất ẩn Hứa thành nhiều mắt lại Trong đầu hiện lên sơ đồ toàn bộ thành trì Đối với thành trì này Hắn rất quen thuộc Lúc này từng ngõ ngách hiện lên Cho dù là chỗ có dị thú ngủ say Hay là chỗ chìm trú ngủ Đều hiện lên rõ ràng chỗ vợ hắn, Bắt đầu phân tích Phù thanh chủ Sau một lúc đầu, hứa thanh lầm bầm nói nhỏ tia sáng lạnh lẽo trong mắt càng nông động hơn Hắn định trước khi rời khỏi thanh trì Nếu trên đường không gặp phải người của kim cương tốc thì thôi Một khi gặp phải Mình sẽ dựa theo phương pháp đã định để phản kích Cảm nhận được tiếng gầm rú ở bên ngoài Từ xa đến gần Hứa Thành quyết đoán, rời khỏi cửa hầm, từ từ chui ra ngoài. cái khe cửa rất hẹp, hiện giờ thân thể của Hứa Thành đã trở thành hơn một chút, đi ra ngoài có chút miễn cưỡng. Sau khi rời khỏi đây, cho dù thân thể có bị chảy xước nhưng điểm thương thế này sẽ rất nhanh khỏi. Sau khi ra ngoài Hứa Thành trong lòng cảnh giác, nhìn xung quanh tối om thân thể nhọc lên trực tiếp lao ra, cẩn thận đi tới trong thành chỉ phế tích. Loại cẩn thận này thậm chí đã vượt qua trạng thái hắn ở chỗ sâu trong rừng rậm cấm khu. thật sự là so với nó, thành trì ban đêm dị thú cùng với tồn tại quỷ dị nhiều hơn. Cũng may hứa thành hiểu biết kết cấu của thành trì, cho nên tuy trên đường cũng gặp nguy hiểm, nhưng dựa vào thân thể tốc độ cùng với sự quen thuộc phần lớn đều né tránh được. Nếu thật sự là không thể né tránh, hắn sẽ ra tay xét đánh mà hóa giải lại một lần nữa rời đi. cứ như vậy dưới dị chất nồng độc, hứa thành cẩn thận đi hơn một cách giờ. sau tới biên giới, hắn bỗng nhiên nghe được tiếng gầm rú ở nơi xa. thành gâm này làm hứa thành ngưng thần trong đêm tối ánh mắt của hắn như cô làng trở nên sắc bén tiến về phía nơi vang lên tiếng gầm một nén nhạc sau. hắn thấy hai thân ảnh bị bầy tám dị thú truy kích hai người này đúng là trưởng lão của kim cương tông bọn họ mới chạy tới thành trì này sau khi hứa thành và lão tổ vào được một thời gian khi đến nơi thì đêm đã khuya cho nên do dự và cân nhắc bọn họ không lựa chọn tiến vào chỗ sâu mà là ở biên giới ẩn nấp chờ đợi chỉ là dị thú cùng với tồn tại quỷ dị trong thành quá nhiều mà chỗ ẩn thân của bọn họ thì lại không phải chỗ tương đối an toàn do loài chim chú ngủ cho nên khó tránh khỏi va chạm vì không muốn gây ra dao động quá lớn hấp dẫn nhiều dị thú hơn cho nên hai người bọn họ chỉ có thể né tránh thật sự không thể né tránh thì mới ra tay hành vi thận trọng cộng với lực lượng bất phàm khiến chỗ hiện giờ dù gặp phải tập kích cũng vẫn có thể lấy ứng đối ứng trong lúc nhanh chóng mặt thấy bọn họ sắp bỏ lại đám dị thú phía sau, nhưng mấy giờ một tia sáng lạnh lẽo từ nơi xa tích tắp tiếp cận, tốc độ cực nhanh, trong đêm tối giống như mũi tên rời cung gào thét phóng thẳng tới trường lão của kim cương tổng phía trước. Kẻ này không phải là kẻ giao thủ cùng với hứa thanh gầy trước, mà là kẻ tới sau đi theo lão tổ kim cương tổng. sắc mặt của gã lập tức biến hóa, đôi tay bấm niệm thần chú đẩy về phía trước, đột nhiên một tiếng băng hàn đổ tung xung quanh. Và một tầng phòng hộ xuất hiện ở bên ngoài Ngăn cản hàn quang tiến đến Nhưng uy lực của hàn quang quá mức quý người Nhảy mắt xuyên qua băng hàn Trực tiếp đâm vào tầng phòng hộ của gã dao động lưu lực chấn động mãnh liệt Phòng hộ bắt đầu nứt vỡ Nhưng trung quỳ vẫn ngăn cản được Cũng khiến cho gã thấy rõ Thứ tập kích mình Là một cây thiết thiêm màu đen Cảnh tượng này làm đôi mắt của trường lão Kim Cương Tông Có rút lại Đột nhiên nghiêng đầu nhìn đồng bọn phía sau định có hành động nhưng vẫn chậm. khi gã bị tập kích thì một đạo hắc ảnh đã từ một ngõ nhỏ bên cạnh hóa thành một đạo thế chấp màu đen tiếp cận từ phía sau trường lão khác hắc ảnh đó chính là hứa thành thiết thiểm trước đó chỉ là đánh lạc hướng mục tiêu chân chính của hứa thành muốn giải quyết đầu tiên là tên đã từng giao thủ với hắn tu sĩ trung niên may rậm bị hắn đánh nát chân trái hứa thành bùng đổ toàn diện tốc độ so với sơn hải quyết tầng sáu thì nhanh hơn quá nhiều trong chiếc xe gió vọt lên đến bên cạnh tu sĩ trung niên bị thương tên này có thương tích trong cười mà dị chất trong cấm khu đông đậm không thể liên tục lấy phi hành phù ở trên không cho nên gã cùng với đồng bọn chỉ có thể đi bộ đối mặt với nguy hiểm lúc này thì trợ to hai mắt nội tâm dâng lên nguy cơ sinh tử mãnh liệt thân thể đột nhiên lui về phía sau né tránh nhưng hỡ thành há có thể để cho gã có cơ hội trong nháy mắt hắn nhảy lên tay phải siết lại đánh ra một quyền về phía gã kìa một quyền này cho dù tốc độ hay là lực lượng hứa thành đều dùng toàn lực lúc này đánh giả phía sau trực tiếp huyễn hóa ra khối ảnh dữ tợn gào giống kinh sợ bát vương, hồi tù ở đầu quyền ảnh của hứa thành làm cho bộ quyền này đánh giả không khí tự nhiên nổ tung từng trận tiếng nứt vỡ vang lên phòng phất ẩn chứa lực lượng trấn áp với khối ảnh giữ tợn đánh lên trước ngực của tu sĩ trung điển phòng hộ của chiếc người tu sĩ trung điển vỡ vụn nắm tay của hứa thành thế như trẻ tre trực tiếp đánh lên ngực của gã tiếng nổ vang dội trong thành trì yên tĩnh chợt quanh quẩn cùng với tiếng thê lương tu sĩ trung điền chân trái bị đánh nát kia máu tới cuồng phun ngực lõm và thật sâu lực phủ ngỗ tạng bị đánh nát thân thể như diều đứt dây không chịu khống chế mà bay ngược lại nhưng gã rốt cuộc cũng là luyện khí tầng 9 lúc này trông vẻ hoàng sợ cưỡng chế thường thế phi hành phù dán ở đuôi phải đột nhiên sáng lên lực lượng phi hành tản ra khiến cho gã rơi xuống từ từ định tiếp tục bỏ chạy nhưng ngày sau đó tia sáng lạnh lẽo tái khởi một chiếc kiếm gào thét phóng tới tiếp cận nhanh chóng trực tiếp từ đùi phải đâm qua máu tươi phun trào tiếng kêu thê lương lại vang lên phi hành phù trên đùi phải bị rơi ra nhưng tên này còn chưa kịp rơi xuống thì Hứa Thành một lần nữa phát lực lao ra khi đó chỗ hắn vừa đứng bị một người khác thi pháp hình thành rất nhiều băng nhận xuyên thấu đâm vào đan vào nhau đồng thời Hứa Thành chẳng thèm nhìn phía sau. trực tiếp đuổi theo tu sĩ trung điền vừa mới rơi xuống giữa không trung trong sự tuyệt vọng của đối phương hắn tiếp tục đánh ra bộ quyền Khối hành rít cào, rung nhập vào trong đón tay đánh về phía tu sĩ trung điền đánh vào trên trán của gã phịch một tiếng tu sĩ trung điền run lên đầu đột nhiên nổ tung máu tươi văng ra khắp nơi toái diệt bỏ mình thi thể rơi xuống mặt đất bị những dị thú đuổi theo phanh thây cắn xé hứa thành không dừng lại một chút nào lấy phi hành phù rơi xuống của tên kia xoay người nhìn về phía một vị trưởng não khác của kim cương Tổng cách đó không xa sắc mặt đang tái nhợt trong mắt mang thức vẻ hoang sợ liếm liếm môi hứa thành như một con sói nhanh chóng phóng về phía vị trưởng não này sát chương 44 nhân quả khi tu sĩ trung niên kia chết thảm thiên kêu đau đớn thảm thiết quấn quẩn trong thành trì lão tổ kim cương Tổng tìm kiếm hứa thành đưa những ngực đầu thân là tu sĩ trúc cơ lão có ngũ giác cực kỳ nhạy bén bấy giờ ngay thấy thành ngầm thế thảm xa xa, sắc mặt lập tức âm trầm nhảy lên không trung đạp không về phía nơi vang lên tiếng kêu thảm. Tuy xung quanh có dị thú, nhưng dù sao lão cũng là cường giả trúc cơ, chỉ cần không phải gặp phải tồn tại quỷ dị, hoặc là một bầy dị thú, căn bản lão sẽ không quan tâm. Dù dị chất nồng đậm tuy có ảnh hưởng đến lão, nhưng lấy tù vi của lão, chỉ cần trong cấm khu không nhiều hơn một tháng, sẽ không tạo thành phiền phức quá lớn. cho nên sau khi xác định phương hướng lão tổ kim cương tông hét đớm một tiếng và dùng lực lượng tu vi để thanh cấm của mình truyền đi xa hơn quân lấy tiểu tử kia chờ ta trong khi nói thân ảnh ngờ giữa không trung tốc độ bạo phát từ xa nhìn lại như một dải sao băng vạch phá bầu trời cùng lúc đó chiến trường vừa rồi một trường lão kim cương tông khác khi vừa tới gần hứa thành thì không chút do dự bỗng nhiên lui lại gã nghe được tiếng giống của lão tổ nhưng gã không muốn chết một cách vô dụng ở đây dù là sau đó bị lão tổ trách phạt cũng có thể thừa nhận thực tế là sát khí của hứa thành quá nặng Tâm ngoan thủ lạt đồng thời sát khờ trong ánh mắt làm gã không muốn mạo hiểm cho nên bây giờ tốc độ lui lại phía sau cực nhanh thậm chí trực tiếp vận dụng phi hành phù nhai mắt đã lùi ra phía sau mấy trăm trưởng hứa thành nhờ mắt lại hắn cũng nghe thấy tinh cầm nhẹ của lão tổ kim cương tầng từ chỗ rất xa vác lên Nhưng không dừng lại đột nhiên đuổi theo Trên đường nắm chặt thiết thiêm Cũng muốn sử dụng phi hành phù Nhưng trong nháy mắt vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi hô hấp đình trệ không chút do dự mà xoay người Bay về phía sau thật nhanh Trong khi hứa thanh xoay người Đại trưởng lão của Kim quân tông Bay đến giữa không trung lập tức kinh hãi Gã cảm nhận được một cỗ ẩm lãnh đâm vào mặt Hơn nữa chú ý tới Một thân ảnh to lớn xuất hiện ở bên cạnh mình Thân ảnh kia không có ngũ quan Chỉ có thể nhìn thấy có mái tóc dài phiêu diêu, tựa như nữ tử, mà dưới gương mặt là thân thể to lớn vô cùng, một thân bạch y. Bấy giờ rất nhiều khuôn mặt nổi lên trên chiếc váy của vô diện nữ, lít nhà lít nhít, từng tiếc gào thét tư lương truyền khắp bốn phía. Vô tận quỷ dị chân gặp bát phường thậm chí ánh trăng trước bầu trời trực tiếp biến thành màu huyết sắc. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của đại trưởng lão Kim Cương Tông ở phía trước mặt người công lồ như là sầu kiến, không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, vô số gương mặt gào thét ở trên thân bạch y vô diện nữ cùng nhìn chăm chú, thân thể của trưởng lão kịp cường tông dù dày kích liệt, biểu lộ thay đổi, chậm rãi, biến thành khóc lóc. Nhưng trong tiếng gào khóc này, ánh mắt của gã lộ ra sự sợ hãi vô cùng, dường như việc gã gào khóc là bản thân không cách nào khống chế được. Cho đến khi tiếng khóc của gã dung hợp cùng với những tiếng gào khóc của những gương mặt khác ở trên thân bạch y vô diện nữ, không khác biệt. tương sợi khí tức màu trắng từ thất khiếu của đại trưởng lão Kim Cương Tông tràn ra, tốc độ rất nhanh chui vào trên người của bạch y vô diện nữ, sau một khắc, thân thể của đại trưởng lão Kim Cương Tông trực tiếp hóa thành thây khô, khí tuyệt mà rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, gương mặt ở trên thân bạch y vô diện nữ, thình lình lại có thêm một cái, là gương mặt của vị đại trưởng lão Kiều Cương Tông kia. Mặt của gã không có biểu cảm gì, hiện lên ở trên thân bạch y, phát ra tiếng gào khóc. cảnh tượng này bị hứa thanh nhìn thấy cũng bị lão tổ kim cương tông bấy giờ chạy tới nhìn thấy hai người thân thể chấn động hứa thanh thở sâu đè xuống chấn động ở trong lòng đột nhiên tăng tốc bay nhanh về phía trong thành trì chỉ là hứa thanh mặc dù có thể rời khỏi nhưng lão tổ của kim cương tông nơi xa chạy tới bấy giờ ra đầu tê giải một cử động nhỏ cũng không dám bởi vì bạch y vô diện nữ đang đi tới chỗ của lão lão tổ kim cương tông rất rõ ràng Đối mặt với loại tồn tại như thế này Thì không thể di động Nếu không kết cục của lão cũng giống như đại trưởng lão nhà mình Vì vậy trong sự hoàng sợ Cùng với thấp thòm của lão Bạch ý vô diện nữ Từ biết cảnh lão đi ngang qua, Dần dần đi xa Cho đến lúc này Lão Tổ kiêu Công Tông mới thơ phào nhẹ nhõm Nhưng trong lòng chẳng biết tại sao lại hiện lên một chút nghi hoặc Hai lần gặp phải tồn tại quỷ dị, Vì sao ta có một loại cảm giác tựa hồ nó giúp tiểu tử kia tả môn lão tổ kim cương tông cắn rằng nhìn hướng hứa thanh đi xa càng ngày càng cảm thấy nhất định phải trừ bỏ đối phương bấy giờ tốc độ rất nhanh xông lên cấp bách truy kích trong đêm tối đủ loại tiếng gào thét vang lên trong các ngõ ngách của thành trì có tiếng cười có tiếng khóc tràn ngập xung quanh ánh trăng những bức tường đổ nát dường như đã trở thành ma quỷ Khiến cảm giác quỷ dị ở trong thành trì Càng ngày càng mãnh liệt hơn cái đó không xa Hứa Thành đang bay nhanh Dù sớm đã quen thuộc với tính gò thét Và tiếng quỷ dị này Nhưng sắp mặt cũng vẫn trắng bệch. Có một loại cảm giác dường như bị vô số ánh mắt Mang theo ác ý nhìn chăm chăm Mà những ánh mắt này Hóa thành băng hàn tựa hồ xâm nhập cơ thể hắn Cho đến khi toàn thân càng ngày càng băng lánh Hứa Thành đi ngang qua chỗ Săn kên kên, kên ngày đó Ánh mắt quét qua con người nháy mắt co rút lại. Cách đó không xa Xe ngựa cũ nát Chìm vào trong vũng bùn lắng Vứt bỏ ở bên cạnh Vốn còn thú bồng bị nhuộm thành màu máu Treo ở bên càng xe Bây giờ thế mà đã đổi vị trí Không phải là treo ở nơi đó nữa Mà đã bị đặt ở trên xe ngựa Đưa lưng về phía hứa thành Nhìn không thấy mặt nó Ra đầu của hứa thành căng đến tốc độ nhanh nhất rơi khỏi nơi này Không bao lâu Lão tổ của kim cương tông Chủ kích đến nơi này Ánh mắt cảnh giác đào qua bốn phía Lão nhìn thấy xe ngựa cũng nhìn thấy con thú bông màu báu ngồi ở trên xe ngựa hướng mặt về phía mình con mắt gắn ở trên búp bê lộ ra một vẻ u ám toàn thân ướt đẫm màu đỏ đáng ảm đạm âm trầm nhìn lão tổ kim cương tông con người của lão tổ kim cương tông hơi co vào trong lòng run rẩy bước chân lập tức chậm lại cẩn thận từng bước một chậm rãi rời khỏi khu vực này lúc này mới thở phò nhẹ nhõm một lần nữa tảng tốc. nhưng lão cũng không truy kích tiếp cận quá gần lão đã ý thức được Thiếu niên tà môn ở trước mắt này Đồng thời biết đối phương có thủ đoạn Để di chất nập tức nồng nập Cho nên lão không có ý định Tới gần quá mức cưỡng ép xuất thủ Mà là chuẩn bị dựa vào tu viết của mình Nhìn chăm chăm đối phương Chờ đến trời sáng lại ra tay đánh giết Mặc dù thân là tu sĩ trúc cờ Cẩn thận đối phó Một luyện khí như vậy Sự việc này có chút tổn hại mặt mũi của trúc cơ, Nhưng lão tổ của Kim Cương tông Trong hoàn cảnh như vậy Vẫn ra quyết định ôn tỏa nhất cho nên lão điều chỉnh lại tốc độ không nhanh không chậm đi theo ở phía sau hứa Thạch đi trước cũng phát hiện ra được điểm này từ đầu trong lòng của hắn đều mô phỏng thủ đoạn phản kích cũng đã hoàn thành chuẩn bị cho cái bóng suốt kỳ bất ý hơn nữa hấp đan cầm ở trong tay chờ đối phương tới gần hắn nắm chắc một khi đối phương vấp phải những thủ đoạn của mình tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng sẽ thảm hại thời gian ngắn không cách nào thoát thân Mà bản thân tuy cũng sẽ bị đối phương đánh trọng thương Nhưng sau khi bỏ chạy Sẽ càng chân thực Sẽ không dễ dàng gây nên hoài nghi Thuận tiện cho kế hoạch dẫn dụ bước kế tiếp của mình Nhưng lão tổ Kiều Vương tông là chúc cơ Lại còn cẩn thận như vậy Khiến hứa thanh càng thêm cảnh giác Nhưng mà đối phương tuy không tới gần Nhưng hứa thanh cảm thấy kế hoạch dẫn dụ của mình Vẫn phải tiến hành Vì vậy tăng thêm tốc độ Chạy thẳng đến phương hướng phu thanh chủ Càng ngày càng gần vị trí của phù thành chùa ở khu vực trung tâm thành trì nơi này dị chất so với địa phương khác dày đặc hơn một chút nhưng số lượng dị thú không biết vì sao lại ít hơn loại biến hóa này khiến lão tổ kim cương tông truy kích phía sau sắc mặt hơi đổi nội tâm cảm thấy nguy cơ rất là mãnh liệt lão ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hứa thành phía trước một chút lại nhìn về phía kiến trúc đồ sụp bước chân đột nhiên đình trệ không tiếp tục đuổi theo mà là bắt đầu lui lại Một màn này khiến cho Hứa Thành có kịp chuẩn bị. Bây giờ hắn cách phù thành chủ còn 500 trượng, mà lão tổ kiên cương tông chiêu kích phía sau lưng, thế mà lại muốn rút lui. Hiện giờ rút lui vẫn có chút muộn. Hứa Thành hung hăng cắn rằng, tay phải đột nhiên vụt lên, lập tức có rất nhiều hắc đàn ném ra xung quanh. Lần này vì để đạt được mục đích, Hứa Thành trực tiếp đem dùng một nửa hắc đàn con thừa, bây giờ ném ra xung quanh, tất cả đều nổ tung. Trong chốc lát, nơi này tựa như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, dị chất từ khắp nơi Quần trào mãnh liệt nào đến, ảnh hưởng hư không vặn vẹo bốn phía, tất cả phạm vi ánh mắt có thể nhìn thấy đều biến thành mơ hồ, dị chất nồng đậm đạt tới một trình độ kinh người. Cảnh tượng này khiến cho lão tổ kêu công tông sau khi nuôi ra phía sau thì biến sắc, nhưng hiểu hơn là khó hiểu, bởi vì thân thể của Hứa Thành cũng ở trong khu vực dị chất nồng đậm kia. Nếu như cứ tiếp tục như thế. không nói trước vấn đề dị hóa vèn ven chỉ cần dị chất hấp dẫn tới dị thú cùng với tồn tại quỷ dị cũng đều sẽ khiến cho hứa thanh thân ở trong đó chết không có chỗ chôn chẳng khác gì là tự sát nhưng khi lão tổ kim cương tông đang khó hiểu thì ở ngoài trăm trượng trong phù thành chủ bất ngờ có một dung chuyển mạnh mẽ từng tiếng gào thét khủng bố kinh thiên động địa truyền khắp xung quanh mặt đất dung chuyển bầu trời huyết nguyệt mơ hồ lão tổ kim cương tông sắp mặt biến hóa cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đồng tử co rút lại nhanh chóng lui ra con mắt nhìn trong chọc vào phía trước một chỗ kiến trúc ở trong phủ thành chủ lần lượt từng thân ảnh bay ra trồng những thân ảnh kia mỗi một cái đều gầy gò chân lại mọc ra đôi cánh bằng ngọn lửa màu đen toàn thân dị chất nồng đậm kinh khủng những nơi đi qua hư không tựa hô văn vẹo cảnh tương này khiến chỗ lão tổ kim cơm tông vốn kinh hãi lại thêm trắng bệch trợn mắt há mồm bấy giờ theo tiếng oanh bình Phu thanh trù âm ầm sụp đổ, lộ ra một huyệt động khổng lồ dưới đó. Một thân hình khổ khóc cao thích cả trăm trợ kinh thế hãi tục từ trong đó bỏ ra. Từ xa nhìn lại, thân hình này dài nhỏ, tươi như một gốc cây khô. Lộ ra chỉ một bộ phận mà đã trăm trợ, rõ ràng nó không hoàn toàn bỏ ra, tượng hồ chia nửa người trên. Vì vậy, trên cánh tay vung vẩy của nó, ngay lập tức, từ mười ngón tay, lan tràn ra rất nhiều nhánh dày hư thối, đâm vào mặt đất xuyên tới xung quanh. những nhánh dài nhất thậm chí có thể xuyên tới trước mặt của lão tổ kim cương tông dường như coi đây là điểm tựa thân này to lớn khổ khốc kia tăng tốc bò ra còn mẹ nó chứ đây là cái thứ đồ chơi gì nội tông của lão tổ kim cương tông chấn động không thôi hoàng sợ chửi thâm một cầu thần sắc kịch biến trước này chưa từng có bộc phát ra toàn bộ tốc độ điên cuồng rút lui nhưng điều khiến lão phát điên hơn là lão nhìn thấy những thân này có cánh kia bị dị chất hấp dẫn lao ra Từ đầu bọn chúng xông ra khỏi phu thành chủ. Mục tiêu là tiểu hài tử. Nhưng không biết dùng thủ đoạn gì hình thành khu vực dịnh chất nồng đậm. Cũng không biết vì sao những thân ảnh có cánh lại xông vào khu vực đó. Rất nhanh lại từ trong đó chui ra từng cốt gạo thét bốn phía. Kiểm tra xem xét. Sau đó nháo nhào tòa định lão ở nơi này gạo thét phong đến. Chuyện gì thế này? Tiểu hai tử đâu? Tất cả những điều này khiến cho con mắt của lão tổ kim cương tông lồi ra dù là tốc độ của lão nhảnh lắm nhưng vẫn bị đuổi kịp trong tiếng nổ lớn lão tổ kim cương tông bị ép chỉ có thể xuất thủ một thân tu vi trúc cờ không thể không toàn diện bạo phát lúc này mới làm cho bọn thân ảnh có cánh vọt tới phải sụp đổ nhưng quỷ dị là trong mắt của bọn chúng lại một lần nữa khôi phục tiếp tục đánh tới mà ở nơi xa trong huyệt động của phu thanh chủ tồn tại cùng bố kia đã sắp hoàn toàn bò ra ngoài rồi nguy cơ sinh tử nhưng nội tâm của lão Tổ Kim Cương tổng càng điên cuồng hơn. Lúc này, lão bị dây dừa khó thoát, còn ở biên giới phía trước khu vực dị chất nồng đậm. Bên cạnh một vách tường, nơi đó có một vết nứt. Bấy giờ ở trong vết nứt kia, hứa thanh cẩn thận né tránh. Cảnh giác theo vết nứt nhìn ra thế giới bên ngoài. Trong thành trì đồ nát này, hắn lần theo dấu vết của lũ chim và tìm thấy tổng cộng hai nơi trú ẩn an toàn. Một là cái hầm của hắn, một cái khác là vết nứt này. Trong phu thanh chủ, ở vết nứt này cũng là nơi hắn có được công pháp, ngực bị trọng thương, rời khỏi thì bị dị thú, truy sát. Chỉ là khoảng cách từ nơi này đến phu thanh chủ quá gần, cho nên lúc ban đầu hứa thành mới không lựa chọn nơi này để làm chỗ ở tạm thời. hào kiếp thần linh mở mắt ra, vạn vật chúng sinh cũng khó trốn khỏi diệt vong, chỉ có vài loài chim không biết vì nguyên nhân gì, phần lớn đều sống sót. Đồng thời theo bản năng, bọn chúng giống như có thể tìm được vài vị trí. tuy không phải là tuyệt đối an toàn nhưng mà cũng là tương đối tự nhiên là điểm mù vậy rất dễ dàng bị dị thú không chú ý đương nhiên đây chỉ là tương đối nếu không có sức hút từ lão tổ kim cương tông thì việc hứa thành làm chỉ là tìm chết bấy giờ nhìn lão tổ kim cương tông thảm hại lại chú ý tới Tân Đảnh to lớn dãy ruột bỏ ra từ bên trong động huyết khổng lối trong phù thanh chủ hứa thành cũng hít vào một hơi thở sâu nhưng hắn rất nhanh cắn răng xông lên Là một lần nữa ném ra hắc đàn Về phía lão tổ Kim Cương Tông Nơi xá đang bị truy đuổi Hắn một hơi lại ném ra 10 viên Hắc đàn rơi xuống đất Đồng loạt nổ tung Mà dị chất nơi này vốn nồng đậm quinh người Bây giờ theo hắc Đan nổ tung chốc lát tựa như đột phá giới hạn nào đó trong giây mắt Vốn dĩ vì hứa thanh rời khỏi vết đất Mà những ánh mắt ác ý tập trung trên người Lúc này lập tức rời đi Đồng loạt nhìn về phía khu vực dị chất nồng đậm đồng thời rất nhiều vị trí trong thành trì dù là dị thú hay là tồn tại quỷ dị cũng đều đồng loạt dừng lại cùng nhau nhìn hướng đó. Sau một khắc, mau chóng đuổi theo tiếng giống giận đến tột cùng phát ra từ miệng của lão tổ kim cương tông, đồng thời hứa thành cũng không quay đầu lại mà là bay nhanh. nhờ thời cơ những dị thú kia cùng với tồn tại quỷ dị bị hấp dẫn ở khu vực dị chất, thì chiến tốc độ để bỏ chạy. lão tổ kim cương tông cũng muốn trốn. Nhưng những thân ảnh có cánh kia vây quanh, dù lão muốn lui ra phía sau cũng vẫn không thể nào tránh được. Bị kéo dài thời gian, bây giờ trong sự lo lắng lại càng thêm đồ lắng, thật ý trong lòng đối với hứa thành vô cùng mãnh liệt. Mà lúc này, hứa thành đang trên đường tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, lập tức đã kéo dài khoảng cách với phu thanh chủ. Vừa muốn tiến về chỗ tường thành, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức âm hàn đập vào mắt. Phía trước hắn, có một tiếng khóc vang vọng. Bạch y vô diện nữ, tinh linh từ đằng xa đi tới Thoạt nhìn đối phương còn rất xa Nhưng nhìn lần thứ hai Thì thân ảnh quỷ dị này đã xuất hiện Ở trước mắt hứa thành Tốc độ quá nhanh, khiến hứa thành không kịp né tránh Bây giờ hô hấp ru dập đầu tử còn rút lại Cả người trong nháy mắt bị băng hàn bao trùm Não hải lập tức trồng rộng Như thể bị đông cứng lại Còn vô diện nữ đang đi tới Thì trên thân hiện ra Khuôn mặt lết nhả lết nhít Đều đang khóc thê lương tiếng khóc của bọn họ truyền vào tâm thần của hứa thành hóa thành chấn động khiến cho vẻ mặt của hứa thành bị ảnh hưởng không có cách nào khống chế mà thay đổi mắt thấy phải gào khóc giống như những gương mặt kia nhưng vào lúc này có một bộ phận khuôn mặt trên thân của bệnh ý vũ diễn nữ bất ngờ đình chỉ gào khóc bọn chúng vô thần nhìn hứa thành biểu lộ cũng dần dần thay đổi chậm rãi mỉm cười mở to miệng tựa như muốn nói cái gì đó nhưng không truyền ra thanh âm gì cả rất nhanh khuôn mặt địa chỉ gào khóc càng ngày càng nhiều cho đến cuối cùng trên thân của bạch y vô diện nữ cơ hồ hơn phân nửa gương mặt đều dừng gào khóc toàn bộ nhìn về phía hứa thành Từng cái lộ ra nụ cười biểu lộ trở nên nữ hòa, đôi môi của bọn họ đều khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn mở miệng nói cho người khác hai chữ nghe không được nụ cười cùng với khẩu hình làm cả người của hứa thành ghê ngốc đứng ở nơi đó sững sờ nhìn đông đảo gương mặt ở trước mắt Công để hắn nhìn rõ hoàn toàn bạch y vô diễn nữ quay người đi sang bên cạnh hắn cho đến khi đi xa tiếng khóc một lần nữa vang lên thân thể cứng ngắc của hứa thành bây giờ cũng khôi phục lại hắn hô hấp dồn rập, đột nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn bạch y vô diễn nữ càng ngày càng đi xa thân ảnh màu trắng trong đêm tối này tựa như một đó hỏa diễm. vừa rồi những gương mặt nở nụ cười trên người của đối phương hứa thành cảm thấy rất quen thuộc giống như đã từng quen biết nhất là một người trong số đó hắn nhớ rõ Đó là lão nhân ở tiệm thuốc Mà hắn đã cõng đi thiếu hủy Hứa thành im lặng Nhìn thất này đi xa Nhìn nhớ hiểu ra điều gì Rồi hồi lâu hắn cúi đầu Nhẹ giọng nói nhỏ Cảm tạ Khuôn mặt trước đó nơi nụ cười Muốn nói cũng đúng là hai chữ này Cảm tạ mươi 45 Có thù tất báo Gương mặt tàn khuyết của thần linh đến Giống như là kinh chập Khiến cho hiện tượng vạn vật sinh trường bị ảnh hưởng Không thể không thay đổi Loại biến hóa này Làm thế giới này biến thành trở nên tàn khốc Biến thành bằng lãnh Công khu hình thành Khiến cho bằng lãnh đạt tới trình độ cao nhất Nhưng lúc này Hứa thành nhìn thân ảnh bệnh y đi xa hắn bỗng nhiên nghĩ tới khi lôi đội còn sống Có nói có một câu rằng Người biết vì sao Ta ở trong thành chỉ phế tích Hai lần đề nghị đưa người đi hay không Bởi vì khi ta nhìn thấy người hòa táng thi thể, lúc ấy ngọn lửa cháy bên cạnh người đã chiếu rọi, giống như bóng dáng người hòa tan và với nó, khiến ta dường như nhìn thấy một tia nhu hòa ở trong thế giới tàn khốc này. Hứa Thành im lặng, vào lúc này, giống như lôi đồi ngày đó, hắn cũng cảm nhận được một tia nhu hòa đến từ bạch ý vô diện nữ. đến từ đông đảo khuôn mặt ở trên thân hình đó mỉm cười nó tạ ơn với hắn đến từ nhân tính mà thế giới tàn khốc cũng không thể cướp đi hồi lâu hứa thành một lần nữa cúi đầu thật sâu. sau đó quay người mau chóng chạy về phía tương thành có lẽ là lúc trước hắn ném ra hắc đàn quá nhiều làm khu vực phù thành chủ dị chất đồng đậm tới cực điểm đột phá điểm giới hạn như là ngọn lửa trong đêm hấp dẫn vô số ánh mắt cùng với chú ý cũng có lẽ là nhân quả Giữa hắn và thành trì này Cho nên bấy giờ Khi hứa thành chạy nhanh đi Không gặp phải quá nhiều nguy hiểm Cực kỳ thuận lợi đi tới bên tường thành Đứng ở chỗ này Hứa thành quay đầu nhìn thành trì trong đêm tối Bên tai xa xa vang lên tiếng gào thét Cùng với tiếng khóc lóc thê lương Hắn yên lặng nhìn một lúc lâu Không biết lần sau trở lại là khi nào Hứa thành nói nhỏ Nhìn chăm chú thành trì ở trong đêm đen Xoay người nhảy khỏi tường thành trong bóng đêm chạy nhanh để tăng thêm tốc độ hắn lấy phi hành phù thu hoạch được rồi dán lên trên chân trong cơ thể linh lực tuôn ra tốc độ bùng nổ cả người lập tức bay lên không trùng. giữa không trung xe gió mà lao đi gió thổi đập vào mặt hứa thành có chút khó chịu với tốc độ bay vọt đột ngột khiến cho hắn phải thích ứng rất lâu nhất là phi hành đây là lần đầu tiên của hắn cảm giác bay lượn trên bầu trời cao cảm giác nhìn xuống mặt đất và thế giới dưới chân khiến cho hứa thành có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy như thể mình đã trở thành những con chim may mắn sống sót khi thần lĩnh mở mắt ra, đang ràng đôi cánh dưới nền trời. Hóa ra chim chóc bay trên bầu trời là loại cảm giác này. Hứa thành nói nhỏ, cố gắng khống chế thân thể. Sợ này quyết tầng thứ bảy đã có thể khống chế thân thể hoàn mỹ, cho nên rất nhanh hứa thành đã làm quen được với trạng thái phi hành. Hơn nữa phối hợp với tốc độ cùng với lực lượng của bản thân. Thì thoảng sau khi hạ xuống Đột nhiên bước ra Tùng rất một quyền vào giữa công trung Có thể làm cho tốc độ nhanh hơn Từ xa nhìn lại Cả người hắn tựa như một đạo trường hồng Ở giữa công trung cấm khu phá không mà lao đi Nếu là người khác Sẽ phải lo lắng dị chất Nhưng đối với hứa thanh mà nói Thì không cần lo lắng điểm này Cho nên tốc độ có thể gia tăng và kéo dài Vì vậy sau một lúc Từ xa xa hắn nhìn thấy biên giới của cấm khu Thì lập tức xông lên trực tiếp bay ra khỏi cấm khu đến bên ngoài làn gió ấm thổi ở trên mặt xua tan đến sự âm lãnh của cấm khu đứng giữa không trung hứa thành im lặng gần đầu nhìn về phía lộc giác thành quay đầu đảo qua một hướng khác sinh hoạt nửa năm ở trong số địa thập hoang giả làm hứa thành biết rất nhiều sự việc đối với khu vực này cũng đã hiểu rõ khiến hắn biết rõ phụ cận có không ít thành trì và vị trí cũng bao hàm cả sơn môn kim cương tông bấy giờ mặc dù trời còn chưa sáng Nhưng trăng sáng chiếu rọi mặt đất Không phải là hoàn toàn là màu đen tối Mơ hồ có thể thấy được dãy núi chập trùng đơi xa Đứng giữa không trung Ánh và trong mắt của hứa thanh Là lồng giác thanh cùng với kim cương tông Hắn nhìn qua nhìn lại mấy lần Không quan tâm Hứa thanh lầm bầm Hắn không biết lão tổ kim cương tông ở trong phế tích thành trì sẽ có kết cục như thế nào Nhưng hứa thanh cảm thấy Khả năng lớn Đối phương sẽ không chết Nhưng thảm hại và trọng thương là không thể tránh được, hơn nữa thời gian để lão thoát ra được bên ngoài sớm cũng không cao. Bản thân Bình bây giờ nếu như tiến về lộc Giác Thành, hẳn là sẽ thuận lợi, nhưng hắn cảm thấy đi như vậy thì nội tâm sẽ cực kỳ không thoải mái. Vì vậy sau khi trầm mặc mấy hơi thở, ánh mắt của thiếu niên lộ ra hàn mang là vút lên, tốc độ toàn diện bùng đổ, phi hành phù tràn ra chấn động kịch liệt, hắn bay thẳng đến Phương hướng Kim Cương Tông Hứa Thành không lựa chọn lập tức đi tới Lộc giác Thành Hắn muốn đi một chuyến tới Kim Cương Tông Hắn chuẩn bị Thừa dịp lão tổ Kim Cương Tông bị vây khốn Và hai vị trường lão đã tử vong Toàn bộ Kim Cương Tông suy yếu trước này chưa từng có Đến đó hồi báo thật tốt sự việc đối phương truy sát Đó là tính cách của Hứa Thành Nếu là người khác Sợ là bây giờ ngay lập tức lựa chọn rời đi Chừng từ nhỏ đến lớn, Hứa Thành đã kinh lịch quá nhiều, khiến cho hắn hiểu được tai họa ngầm nhất định phải được trừ bỏ. Dù là tai họa ngầm vượt qua khả năng của mình có thể giải quyết, không cách nào trong thời gian ngắn trừ được, cũng có thể làm cho đối phương đau nhất, loại đầu nhất này. Đến từ trình độ nhất định mới có thể hình thành một loại uy hiếp. Đây là nguyên tắc sinh tồn trong khu ổ chuột, cũng là nguyên tắc của thông hoang giả. Và dù có phải nguyên tắc của loạn thế hay không, Hứa Thành không biết. Nhưng đây là nguyên tắc của hắn. Giết hai vị trưởng lão, Hứa Thành cảm thấy uy hiếp còn chưa đủ. bấy giờ trong khi bay nhanh, Hứa Thành không ngừng tới gần Kim Cương Tông. Cho đến khi ánh bình minh xuất hiện, Dương Quang chiếu dọi mặt đất, xa xa Hứa Thành nhìn thấy mục tiêu của hắn. Sơn môn Kim Cương Tông. Kim Cương Tông được tu kiến trên một ngọn núi, khắp nơi là kiến trúc bao quanh. Đài điện trên đỉnh núi dạy ánh mặt trời, giống như có ánh sáng huy tản. Từ xa nhìn lại, khí khái phi phạm chỉ là bấy giờ phần lớn tu tù sĩ tông bốn đều đã ra ngoài tìm kiếm chưa trở về trong sơn bồn đệ tử lưu lại không nhiều sáng sớm thi thoảng thấy một vài thân đành qua lại bọn họ trong thần sắc mang theo vẻ kiêu căng dường như mình ở nơi này đại biểu cho thân phận trí cao trong số đó có dằm bà đệ tử bên cạnh cổng vòm sơn bồn đang cười nói trong lời nói phần lớn là có quan hệ cùng với lão tổ lần này ra ngoài tìm kiếm tiểu hại tử trong ngôn từ biểu lộ cảm thấy lão tổ có chút chuyện bé xé ra to còn có vài người khác thì ở chỗ ngồi xếp bằng thù nạp tu luyện mà tông chủ của kim cương tông bấy giờ đang ngồi ở trong đại điện, cầm trong tay một bản ghi chép trưng mục dâng lễ của các thành trì cùng với doanh địa phụ cận về mặt lạnh nhạt trong lòng của gã cũng giống như đệ tử bên ngoài đối với việc lão tổ ra ngoài có chút không đề bụng một thập hoang dã mà thôi dù có chút bản sự, nhưng hai vị trưởng lão cũng đủ để chấn áp thực tế lão tổ không cần thiết phải tự mình xuất thủ làm tông bồn hiện giờ vắng người tông chủ của kim cương tông lắc đầu thầm nghĩ sự việc này với lão tổ mà nói thì không người nào dám ngỗ nghịch vào thời điểm mà toàn bộ tông bồn đang trầm đắng trên không trung không người nào phát hiện sẽ được hứa thành hắn cúi đầu lạnh lùng nước mắt nhìn hắn đầu tiên là cảm thụ một chút giường gió Sau đó bay một vòng đến khu vực thuận gió cân nhắc tức độ gió Cùng với khoảng cách có thể khoách tán Cuối cùng lựa chọn một vị trí Không cho tu sĩ Kim Cương Tông Cơ hội phản ứng Lấy ra rất nhiều độc phấn Mặt không biểu cảm quăng giả Trên người của hứa thành có rất nhiều độc phấn Lúc này trực tiếp dùng tám thành Nhiều độc phấn hỗn hợp lại với nhau Độc tính đã cực kỳ mạnh Bây giờ bay theo chiều gió phiêu tán Về phía Kim Cương Tông Hứa thành không lập tức xuất thủ mà là lẳng lặng chờ đợi thời gian từng chút một trôi qua bởi vì quá nhiều độc phấn cho nên khuếch tán trong gió bầu trời từ từ như bị nhuốm màu mơ hồ hóa thành một trận gió đen hàn mang cho mắt của hứa thành lóe lên tới lúc rồi gió đen xuất hiện rất nhanh gây nên sự chú ý của tu sĩ kim cương tông đầu tiên là mấy đệ tử đang trò chuyện ở sơn môn bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gió đen đồng loạt sững sờ Đó là cái gì? Nhưng ngay sau đó, một luồng gió đen thổi qua một cái cây ở nơi xa, làm cái cây này lập tức khô héo, khiến cho mấy đệ tử thần sắc bỗng nhiên đại biến. Độc. Theo tiếng kinh hô truyền ra, đệ tử tông môn phát hiện đồng loạt chấn động, lần lượt từng thất ảnh, tức ảnh tốc độ chay chóng từ trong tông môn lao ra, vẻ mặt biến hóa, vừa muốn thi pháp xua đi gió độc, nhưng vào bấy giờ, trên bầu trời hứa thành bỗng nhiên sông ra, tốc độ rất nhanh, hóa thành một tia chớp lao thẳng đến sân môn kim cương tông những tu sĩ kim cương tông kinh sợ toàn bộ tông môn vang lên tiếng chuông dự cảm truyền khắp bốn phía hứa thành bỗng nhiên hạ xuống đất chỗ này là vị trí sườn núi của kim cương tông mặt đất truyền ra tiếng chấn động từng vết nứt khuếch tán ra hứa thành đột nhiên ngầm đầu trong mắt mang theo sát ý nồng đậm vọt về phía đông đảo tu sĩ kim cương tông ở phía trước biểu lộ hoảng sợ tiếng nổ vang lên không ngừng hứa thành xuất thủ bạo liệt tốc độ kinh người những nơi đi qua phàm là bị hắn chạm tới nhất định sẽ có tiếng kêu thảm truyền ra từng cỗ thi thể giải rác nhưng cho dù là đệ tử kim cương tông không nhiều nhưng vẫn có số lượng ít cho nên rất nhanh từng cơn dung chuyển và tiếng đổ vang trời quanh quẩn lần lượt từng thân lành từ khắp nơi hội tụ lao về phía hứa thành kẻ địch tấn công đáng chết lại có người dám tập kích kim cương tông giết Bây giờ tông chủ kim cương tông trong đại điện không lập tức phát hiện kinh ngạc tức giận bước ra ngoài nhìn thấy tông môn náo động hơn nữa nhìn thấy gió độc tràn ra khắp nơi các đệ tử lập tức uống tỷ độc đan xuất thủ xua tàn gió độc thân sắc cả bầu nhìn biến hóa nhanh chóng truyền lệnh tới tông môn đồng thời tỏa định ở chỗ giữa sườn núi có tiếng nổ vang lên trong mắt lập lòe quang băng lập tức phóng đi nhưng mà hứa thành vô cùng nhanh chóng hát không dây dừa với những đệ tử của kim cương tông mà là du tàu phất tay đem từng viên hắc đàn ném ra những viên hắc đàn có rơi xuống đất có còn ở giữa không trung đều ở cùng một thời điểm một nổ tung hình thành vòng xoáy hấp dẫn dị chất làm dị chất ở khắp nơi trong thiên địa này tựa như muốn sống dậy trong phút chốc bị hấp dẫn tới nơi đây dị chất đệ tử kim cương tổng bốn phía muốn sông lên phát hiện cây tượng này thì đồng loạt biến sắc theo bản năng lui lại nhưng vẫn có mấy người ở vị trí trung tâm vòng xoáy dị chất đồng đậm nhanh chóng xâm ngập toàn thân, hóa cơ thể thành màu xanh đen. lớn mật. một tiếng gầm vang lên từ hướng đại điện trên đỉnh núi, thân ảnh của tốc chủ kim cương tổng bỗng nhiên đi tới. từ vì luyện khí tầng 10 đại viên mãn chấn động, vượt qua trường lão hứa thành giết chết. đây là đệ nhị cường giả ở trong kim cương tổng, ngoại trừ lão tổ. bây giờ trường bào kim sắc căng phòng, Sắp bạt âm trầm, trong mắt sẵn cơ mách liệt. Nhưng sau khi nhìn thấy trang phục và tuổi tác của Hứa Thành, thì toàn thân của gã chấn động. Là ngươi? Ác không cần đoán, trong lòng đã có đáp án. Đáp án hiện ra một cách, tông chủ Kim Cương Tông trong lòng nhất lên sóng gió. Chương 46: Lừa đốt Kim Cương Tông. Sao, sao nghĩ lại ở đây? Con mắt của tông chủ Kim Cương Tông đột nhiên ngưng tụ, tâm thần cuộn trào dữ dội, không thể tin được. Người thanh niên mà gã đang nhìn lúc này mặc một chiếc áo khoác da màu đen đầu tóc bù xù và khuôn mặt bẩn thỉu nhưng trên chiếc áo da bầu đen lộ ra vết máu đã khô mang theo sát ký mái tóc tán loạn cùng với vết bẩn trên mặt tuy che đi gương mặt nhưng gió độc thổi tới tôi bay vại sợ tóc lộ ra một đôi mắt không thể che lại sự sắc bén và lạnh nhạt trong đó khó tả trong mắt lúc này cũng đặc biệt rõ ràng dù là sương mù dị chất đồng đậm nhưng vẫn vô cùng rõ ràng trong khoảnh khắc Ánh mắt giao nhau, nội tâm của tông chủ Kim Cương Tông phát run. Tiểu hại thứ! Dù chưa thấy quà bức hình của hứa thành, nhưng ở trong giày lát, trong đầu của tông chủ Kim Cương Tông, trực tiếp xuất hiện biệt hiệu thập hoang giả của đối phương lão biệt lão tổ cùng với hai vị trưởng lão, còn có rất nhiều đệ tử đang truy sát người này. Nhưng hôm nay, lão tổ cùng với đại trưởng lão không về, nhưng tiểu hải tử đang bị đuổi giết, thế mà lại xuất hiện ở trong tông môn. cảnh tượng này khiến cho tông chủ kim cương tông phải trồng gầm nhưng bấy giờ đã không kịp nghĩ nhiều gã nhanh chóng bấm nhận thần chú chớp mắt phong bạo khuếch tán ra xung quanh xua tan gió độc đồng thời khi lãng hình thành cho cơn bão táp này cũng lao đến hứa thành hứa thành lành nhạt quét quà không để ý tới tông chủ kim cương tông thân thể rút lui nhắm mắt tránh đi đổi phương hướng khác mà bay nhanh hắc đan trong tay tiếp tục ném ra những tiếng ầm ầm vang lên quanh quẩn Tông chủ Kim Cương Tông cảm nhận được hắc đan quỷ dị, sắc mặt lại một lần nữa biến hóa, cắn răng dậm chân, truy kích hứa thành muốn ngăn cản. Nhưng hứa thành không tranh đấu cùng với gã, một lần nữa tránh đi nhờ tốc độ phi hành phù tiếp tục du tẩu ở trong tông môn và tông chủ Kim Cương Tông cũng không thể không sử dụng phi hành phù. Từ xa nhìn lại, tông chủ Kim Cương Tông cùng với hứa thành một chiếc bột sau nhưng đưa đi qua tiếng đổ vang đến không ngừng. Đáng chết! Tông chủ Kim Cương Tông nội tâm bốc khói lên rồi muốn ngăn cản chỉ là hai người đều dùng phi hành phù nhưng tốc độ tiếp mà lại ngang nhau khiến cho gã căn bản là không thể nào đuổi kịp vì vậy ngay sau đó trong tiếng nổ lớn trong toàn bộ kim cương tông hắc đàn biến thành vòng xoáy càng ngày càng nhiều nồng độ dị chất cũng bằng tốc độ rất nhanh đạt tới một trình độ kinh người dần dần dường như tiếp cận cấm khu cho đến khi hắc đàn của hứa thành còn lại không nhiều toàn bộ kim cương tông trực tiếp hóa thành một vòng xoáy không lồ vòng xoáy này không ngừng bằng vận chuyển vô tận dị chất liên tục tuôn ra bầu trời bị chè lấp hơn nữa dị chất đồng đậm tức cực điểm hình thành sương mù càng ngày càng cuộn trào mạnh mẽ bao phủ khắp nơi từ xa nhìn lại bị sương mù tràn ngập kim cương tông nhưng tiếng gào thét cùng với tiếng kinh hồ không ngừng truyền ra các đệ tử đều kinh hãi vô cùng cùng lúc đó bởi vì nhiều người mà gió độc chỉ bị xua tàn một bộ phận còn lại nhiều độc phấn hơn nữa lúc này cũng theo cơn gió vô thiên cái địa, thổi tới trong sơn môn kim cương tông dung hợp cùng với sương mù. những nơi đi qua tất cả cỏ cây khô héo, thậm chí núi đá cũng đều phát ra thanh ngầm rắc rắc, giống như đã bị ăn mòn. tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà vang vọng. toàn bộ kim cương tông thảm liệt vô cùng, dị chất nồng đậm tràn ngập, vạn vật đều bị ô nhiễm, độc tán dung nhập vào bên trong gió, bao trùm tất cả các khu vực, phối hợp với dị chất hình thành đại khủng bố. Mà tất cả những điều này Đều phát sinh ngắn ngủi chỉ trong trầm tức Tốc độ nhanh chóng Khiến cho người ta rất khó có thể phản ứng kịp Nhất thời Kim Cương Tông lâm vào đại loạn Một bộ phận đệ tử trong đó tranh nhau chen lấn, muốn thoát ra ngoài Nhưng nơi này độc tính quá mạnh Cho dù là nút giải độc đan Cũng không có cách nào tác dụng quá lớn Rất nhanh Có người thất khếu chảy máu, kêu rên thảm thiết Còn có một bộ phận Thì nhanh chóng ẩn núp Thế nhưng cũng vô bổ Ngoài ra Còn tông chủ đang gạo lên, đuổi theo hứa thành. Trong sự hỗn loạn của tông bôn, tốc độ của hứa thành rất nhanh, lắc lừ mấy cái, liền biến mất không thấy tâm hơi. Người khác muốn tìm kiếm, nhưng vào lúc này, có ánh lửa ở không xa bùng lên. Cành tường này làm cho đám người bốn phía tê dại cả ra đầu. Hơn nữa, tông chủ kịp cực tổng kinh hãi đến cực điểm, không lo được đuổi bắt hứa thành nữa, mà là lập tức triệu hoán các đệ tử đi dập lửa. Nhưng lửa cháy cũng không phải là một chỗ, rất nhanh, lại một chỗ khác, không ngừng hiện lên trong tông bồn, ngọn lửa bùng lên bắt đầu thiểu đốt. Điều hải tử! Tông chủ Kim Cương Tông, gào vàng cả thiên địa, hận ý đạt tích đỉnh điểm, nhưng nhất thời nửa khác không tìm được, chỉ có thể toàn lực dập lửa. Cùng lúc đó, trong sơn bồn của Kim Cương Tông, một nơi kiến trúc hoa lệ, thân ảnh của Hứa Thành bước vào, sau đó là vơ vét hết tất cả những gì có thể mà mang đi. Ngay chỗ phóng hỏa, rồi nhanh chóng rời khỏi Toàn bộ quá trình đều rất nhanh Không lâu sau, trong sự náo động Hứa thành đến một chỗ Trình độ xa hòa thậm chí Còn hơn cả kiến trúc trước Ở trên bảng hiệu có hàng chữ viết Tàng Bảo Cát Hứa thành con mắt ngưng tụ tới gần phía trước Nâng tay đánh ra một quyền Lập tức đại môn của Tàng Bảo Cát bị phá vỡ Độc vụ bên ngoài tràn vào Hứa thành cứ như thế mà bước vào Nhìn thấy từng dãy kệ Trên mỗi hàng kệ đặt đủ loại đan dược linh tệ và trọng bảo hứa thành nhìn thấy mà tim độc loạn xạ lập tức đèm đi hết vừa vết một phen định rơi khỏi nhưng ánh mắt của hắn chú ý tới ở một bên vách tường của tàng bảo các, độc vụ mơ hồ bị hút vào trong đó phát họa ra một hình dạng của một cánh cửa dường như nơi đó là một cánh cửa bí mật vì vậy hứa thành nhướng mày trực tiếp đi lên đạp ra một bước cánh cửa bí mật đột nhiên xuất hiện nhưng không vỡ hứa thành kệ à một tiếng Hàn quang trong mắt chớp động, bên trong cơ thể chuyển ra thanh gầm kèn két khôi ảnh sau lưng bỗng nhiên huyễn hóa dài, gầm lên và dung nhập với nắm tay phải của hắn, hóa thành một quyền toàn lực. Âm một tiếng, cánh cửa bí mật bị chia lâm xẻ bẩy, hiện ra một căn phòng túi đen như bực. Vật phẩm không có nhiều, chỉ có một cái túi lớn trong bàn tay. Hứa thành hơi kinh ngạc, đưa tay muốn cầm lấy. Nhưng vào lúc này, phía dưới cái túi tràn ra hào quang mãnh liệt, phát họa một đồ án phức tạp ở trên mặt đất Sáng lên lấp lánh, hình thành phong nhận xoay tròn trên không, ngăn cản bàn tay cho tới của hắn. Hứa thành lập tức thu tay lại, nhìn phong nhận ở trong túi. mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hắn cảm thấy thứ này nhất định là bảo bối. Vì vậy nhìn về phía ánh sáng hình thành đồ án. Đây là cái gì? Hứa thành nhíu mày, cảm thụ chấn động linh lực trên đó, hắn hư lạnh lấy ra hai viên hắc đàn của mình còn sốt lại, trực tiếp bóp nát. Nhảy mắt dĩ chất bùng đồ, từ bốn phía đổ vào can quét xung quanh bao phủ mặt đất mặt đất sáng lên đồ án bấy giờ kịch liệt lập lòe nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản bị ăn mòn cuối cùng ảm đạm vang lên tiếng kèn két rồi bị dập tắt hứa thành không chút do dự mà nắm lấy cái túi thân thể lao vọt đi rời khỏi tăng bảo cát nhìn thấy hỗn loạn lúc này khắp nơi là tiếng kêu rên dị chất tràn ngập cùng với gió độc lửa cháy kim cương tông hứa thành thần sắc bằng lánh Với hình phù lấp lánh, đột nhiên bay lên không, muốn rời đi. Hắn biết rõ, dù bây giờ trong kim cương tông không có lão tổ, nhưng mình chỉ là lợi dụng để tập kích, cứ tiếp tục sẽ có nguy hoạn. Mà lần này đến, mục đích cũng không phải đơn thuần là giết người, mà là muốn hủy sơn môn kim cương tông, đoạt được cái gì thì đoạt. Bây giờ mục đích đã đạt được, tốc độ của hắn bạo khởi, lao thẳng đến bầu trời. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm dần dữ truyền ra, tông chủ kim cương tông tông tay bù sú trong sương bù nhanh chóng vọt tới hứa thành ở giữa không trùng cúi đầu sát cơ trong mắt lóe lên lực lượng, lượng tầng bảy của sơn hải quyết trong cơ thể khuất động Khôi ảnh sau lưng nguyễn hóa giả đấm một quyền về phía tông chủ kim cương tông tiếng vang thao thiên tông chủ kim cương tông gầm lên rút lùi mấy bước vừa muốn tiếp tục nhưng ngay sau đó một đau ảnh từ sắc hình thành ở sau lưng hứa thành Thiên đào chém xuống trực tiếp chém tới tông chủ kim cương tông tông chủ kim cương tông sắp mặt đại biến thân thể bỗng nhiên lùi lại Lùi trở lại trong cơn gió độc cùng với dị chất mà đau ảnh chồng chốc lát cũng chém vào hứa thành không đuổi theo ánh mắt chấp động lập tức bay đi hóa thành một đạo trường hồng sông lên bầu trời mà hắn rời khỏi thì bảy tám thân đành sông ra từ trong chỗ tông chủ kim cương tông thúi lùi. mỗi người đều toàn lực xuất thủ hiến rằng đánh rất một kích một kích này lực lượng to lớn khiến cho không trung tựa hồ bị nổ tung Khi tiếng nổ diên trời vang lên Thì nó hình thành vết lõm Có thể so với lực lượng của trúc cơ Nếu hứa thành không rời khỏi Mà là tiếp tục truy kích Thì sợ là bấy giờ đã bị đánh lên trên người Mà bảy tám thân đành kia đều là lão già Bấy giờ sắc mặt toàn bộ trắng xanh Phun ra máu tươi hiển nhiên một kích vừa rồi Là bọn họ phối hợp với nhau bằng bí pháp bấy giờ hứa thành đã chạy trốn Bọn họ do dự có nên đuổi theo hay không Bảy vị hộ pháp Không cần đuổi theo trong sương mù tông chủ kim cương tông lao đảo đi ra một cánh tay bị cụt bây giờ máu tươi rơi xuống tường giọt vẻ mặt của gã tái nhợt càng gầy lung này sắp đổ thật tử kìa quá mức cẩn thận không truy sát ta. trong điểm bây giờ chúng ta làm mau chóng xua tàn gió độc cùng với dị chất ở trong sương môn sau đó chờ lão tổ quay về nội tâm của tông chủ kim cương tông tràn đầy uất ức nghiến rằng nghiến lợi vừa rồi gã liều mạng thụ thương, muốn dân dụ đối phương nhưng lại thất bại Bài tam lão già cũng trầm mặc Có người bước lên đỡ lấy tông chủ Nhìn tông môn vẫn còn hỗn loạn Biểu lộ bọn họ cũng có chút mờ mịt Thừa dài một tiếng Chỉ có thể tận lực đi xua tàn Thời gian trôi qua rất nhanh Đã một ngày Cây hoàng hôn tới Gió độc cùng với dị chất ở trong kim phương tông Rút cuộc cũng bị tiêu tán hơn phân nửa, hao phí rất nhiều thuật pháp cùng với đệ tử phong hệ Và bọn họ không thể không bóp nát linh tệ Để đổi lấy linh lực thuần khiết Và loãng dị chất hại khủng bố. Còn toàn bộ tông bôn thì tan hoang, thậm chí đại điển đỉnh núi cũng trở thành phế thích. Đại bộ phận kiến trúc sụp đổ, khắp nơi đều là vết hỏa hoạn. Muốn một lần nữa khôi phục cũng hào phí rất lớn. Nghiêm trọng hơn là kim cương tông đệ tử, những người này mỗi một người đều dị chất trong cơ thể đều rất nồng đập. Bấy giờ phần lớn toàn thân xanh đen, rất cần nhiều bạch đàn, thậm chí là thanh trần đàn đều hóa giải. tông chủ kim cương tông cùng với mấy vị hộ pháp ai cũng mệt mỏi và uất ức ở chân trời xa xa, có một dải trường hồng lao đến lão tổ kim cương tông quay về bộ dáng của lão cũng thảm hại nhiều chỗ trên người đã bị thương tóc tai thì bu du đè nén tức giận chạy khỏi cấm khu lão đã quyết định sau này mình sẽ trả một cái giá lớn nhất định phải chơi chết tiểu hai tử kia cho đến khi nhìn thấy sơn môn ở giữa công trung lão sừng sốt lập tức tăng thêm tốc độ tới gần Cuối đầu nhìn sơn môn toàn là phế tích. Lão Tổ! Đệ tử Kim Cương Tông nhìn thấy Lão Tổ lập tức khóc lóc kề lệ. Lão Tổ, tiểu hài tử kia, thừa dịp ngài không có ở đây đến đây gây họa tông ta. Các đệ tử thương vong thảm trọng. Lão Tổ, tàng bào cát của chúng ta cũng bị tặc tử trời đánh kia cướp sạch không còn gì. Những thứ không cầm được đều bị dị chất làm ô nhiễm. Lão Tổ, tiểu hài tử kia quá vô nhân đạo. nhiều đệ tử chúng kịch độc có mà hóa giải chỉ có đám người tông chủ cùng với hộ pháp im lặng không nói nghe các đệ tử khóc lóc kề lề lão tổ kim cương tông nhìn sơn môn tàn phá nhìn đệ tử thê thảm lại nhìn tông chủ mất đi cánh tay hộ pháp thụ thường cả người từ từ run rẩy sắc mặt từ xanh biến thành trắng lại từ trắng biến thành đỏ cuối cùng hóa thành xanh xám lao đảo khống chế không đổi phun ra một búng máu tươi tỏ tướng hô hấp dồn dập hai tay của lão gắt gào nắm chặt con mắt đỏ lòm tựa như muốn ăn thịt người lão ngửa mặt lên trời gầm thét thảm thiết ta muốn giết người Từng giống quanh quần bát vương, tựa như là lôi đình nhưng lại không truyền đến được truyền thống trận trong lộc giác thành trong lộc giác thành bên cạnh truyền thống trận hứa thành đang đứng xếp hàng phía trước hắn có một truyền thống trận to lớn trận này được tu kiến trên một pháp đàn hình bát giác khắc vô số phù văn cực kỳ phức tạp mỗi một lần lấp lánh quang bàng vạn trượng khí thế như hồng bốn phía còn có một vài thị vệ tù vi không tầm thường lạnh lùng nhìn những người xếp hàng bọn họ ánh mắt băng hàn giống như chỉ cần bọn họ có ý định làm loạn nơi này sẽ lập tức chém giết rất nhanh theo người truyền thống phía trước tàn biến đến phiên hứa thành hắn đi đến phía truyền thống trận trên pháp đàn. chờ đến khi đi đến trước pháp đàn, bước vào bên trong truyền thống trận phức tạp hứa thành quay người nhìn về phía vùng đất mà mình đã sinh sống nhiều năm bấy giờ mặt trời đang lặn dưa quang rơi xuống trước mặt đất gió tháng bảy mang theo nóng lực thổi lên đem sợi tóc trước mắt hứa thanh thổi lên khiến cho hắn nhìn rõ hơn mảnh thế giới này hắn nhìn phương hướng thành chỉ phế tích lại nhìn qua do địa thập hoang giả, cuối cùng lạnh lùng quét mắt đến vị trí của kim cương tông sẽ gặp lại hứa thanh lầm bẩm ánh mắt càng ngày càng bằng lánh truyền thống trận dưới chân quang mang lấp lánh càng ngày càng sáng cho đến khi quang hải bạo phát bao phủ tất cả cũng bao trùm cả thân ảnh của hứa thành trong khoảnh khắc tiếp theo khi ánh sáng của truyền tống trận tiêu tán hứa thành ở bên chồng đã biến mất không còn thấy gì nữa hết chương 46 hết quyển một kinh chậm. truyền được dịch bởi tạo hói audio cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị